Bạn đang nghe truyện tại thế giới có phương gia mới dám lớn tiếng. Chương 4.1 Ngày nào đó ở đường triều, vào lúc ban đêm yên tĩnh, à, một tiếng thét trói tai kinh hải truyền khắp phủ vương gia làm tất cả mọi người đều tỉnh, quần áo không chỉnh tề, còn buồn ngủ cầm đèn lồng, hướng nơi phát ra tiếng thét đi đến. Nhìn thấy trên mặt đất một vật thể kỳ quái hình tròn, một người nằm giống như bị thương, hơn nữa còn hơi giải dụa. Mọi người sửng sờ tại chỗ, không ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Phát sinh chuyện gì? Mọi người phải xem tách ra, chỉ thấy một lão nương, tao nhã tiêu sái đi lại đây. Ánh mắt lợi hại không cho phép trong phủ này phát sinh bất cứ chuyện gì. Nàng là tổng quản phủ vương gia này, nàng liếc mắt liền thấy người kỳ quái bị vậy xung quanh lại chính là vương gia bảo bối của nàng. Trời ạ, là tam vương gia, nguyên lai tam vương gia ở chỗ này. đâu tài chết tiệt. Còn không mau kéo bổn vương ra, thanh âm kêu trên tự hồ để lộ ra một chút an tâm cho nên càng lộ vẻ ngang ngược càng trở. Tổng quản vội vàng ra lệnh cho hai gia đình khỏe mạnh cường tráng đân Lý Lan Ngọc ra. Mọi người lại bị trang phục trên người Lý Lan Ngọc hù dọa. Tam vương gia làm sao có thể mặc quần áo kỳ quái lại không hợp lễ nghi như thế, đối với người luôn luôn chú ý bề ngoài như hắn mà nói thật là chuyện không tầm thường. Lý Lan Ngọc nhanh chóng nhìn đám người trước mắt. Phát hiện chính mình không có trở lại sai thời đại, trong lòng cũng rất cảm tại nhị hoàng huynh thông minh, cư nhiên nhìn bản thiết kế máy thời gian xong liền thật sự sửa chữa được. Cảm giác trở lại nơi của mình thật tốt. Giúp bổn vương đem tiểu thư. Cô nương bên trong đến phòng bổn vương, đâng cẩn thận, nếu làm nàng bị thương, coi chừng cái đầu của các người. Vừa nghe chủ tử nói như vậy, mọi người đương nhiên là tay chân vội vàng luống cuốn đi vào bên trong tìm người. Cũng thật sự sợ không cẩn thận sẽ làm nàng bị thương. Kết quả chính là làm tức giận người nhìn có vẻ mỹ lệ lại thập phần nguy hiểm này. Nhưng là mọi người lại đi ra, hai tay trống trơn, mặc lộ vẻ khó xử. Làm sao vậy, hắn không kiên nhẫn gầm nhẹ. Bất quá hắn có trống như thế nào cũng không hữu dụng, bởi vì... Bẩm tam vương gia bên trong không có ai à. Đáng giận, rốt cuộc là rớt xuống chỗ nào rồi. Lý Lan Ngọc đi tới đi lui, như là một con báo đang phẫn nộ, bộ dáng sốt ruột khiến cho người bên cạnh nhìn không hiểu ra sao, mọi người đều không dám nói gì. Như thế nào mới một buổi tối, Tam Vương Gia liền thay đổi, chẳng lẽ là chúng ta rồi. Lan Ngọc đương nhiên biết mình xảy ra chuyện gì, nhưng người khác lại tuyệt không hiểu được chuyện hắn từng trải qua. Trọng yếu hơn hắn cư nhiên lạc mất quan nên hạ, hắn sắp vội muốn chết. Nếu không phải nhìn mấy thời gian rõ ràng ở trước mặt của mình, hắn sẽ cho là mình thật sự giống như Tổng Quảng nói, là mình đang nằm mơ. Nhưng không có khả năng này, hơn nữa hắn còn kinh ngạc phát hiện thời gian mình trở lại, là sau hôm mình bị mấy thời gian hút đến hiện đại mà thôi. Tất cả mọi người cho là ba huynh đệ bọn họ thừa dịp yến hội sinh nhật mẫu hậu lén ra ngoài du ngoạn, hôm qua mới không xuất hiện yến hội, tuy rằng hoàng đế giận tím mặt. Nhưng may là hoàng hậu đã thay ba huynh đệ bọn họ nói chuyện, bình ổn cơn giận của vua, còn muốn đợi hắn, hoàng huynh cùng dị hoàng huynh trở về, lại đến trước mặt hoàng hậu thỉnh tội. Vì không muốn khiến cho dư luận xôn xao không cần thiết, hắn không hề đề cập tới đại hoàng huynh cùng dị hoàng huynh, cũng không đề cập tới chuyện nữ nhân nửa đêm ngủ bị hắn đánh bất tỉnh, sau đó bị hắn lén ẩm lên mấy thời gian trở lại thời đại này. Vừa nghĩ tới nàng mới có thể không giống mình bình yên trở lại đường triều, mà là không biết phiêu lưu đến thế giới hoặc là thời đại nào, hắn liền không nhịn được phiền muộn mình tại sao có thể xúc động như vậy. Nhanh chút đi tìm. Tam vương gia, rốt cuộc muốn tìm cái gì? Tổng quản vẽ mặt khó hiểu hỏi, như thế nào tam vương gia mỹ lệ của nàng trở nên kỳ lạ như vậy? Nhất định ngày nào đó phải đi mời đạo sĩ đến trong phủ tụng kinh, trừ ma. Chính là... Chính là một nữ hài tử ăn mặc kỳ quái giống bổn vương, bộ dạng rất đáng yêu, dáng người cũng không tệ lắm, làn da trắng trắng mềm mềm, sờ rất thích, trên mặt còn có má lúng đồng tiền nho nhỏ, nàng căn bản là không nên có má lúng đồng tiền kia, bởi vì chỉ có nữ tử ôn nhu đáng yêu mới có, tính tình nàng cứng trắng, luôn thích cãi lời bổn vương, nhưng mà đối những người khác lại không như vậy, nàng. Phát hiện những người trước mặt đều trợn to mắt. Vẻ mặt có chút mờ mịt nhìn hắn, hắn mới bừng tỉnh đại ngộ chính bình cư nhiên vừa mới dùng một đống từ ca ngợi nữ nhân hắn luôn rất chán ghét. Tam vương gia ngài không phải là vừa mộng sung đi. Làm càng, khuôn mặt tuấn Mỹ của Lý Lan Ngọc không tự chủ được đỏ bừng, càng tức giận càng khiến người ta cảm thấy khả nghi. Nói ngắn gọn, chính là nhanh chút đi tìm. Một tiếng trống rung trời cơ hồ muốn đem toàn bộ nóc nhà vương phủ nổ tung lên. Mọi người vội vàng ba chân bốn cẳng hơn nửa đêm lao ra tìm cô nương trong miệng tam vương gia nếu thật sự có cô nương như lời hắn nói. Nàng nhất định phải giết tên đáng ghét kia, mặc kệ hắn là vương gia hay là con trai bảo bối của Lý Thế Dân, nàng muốn giết hắn. Nhưng hiện tại nàng nhất định phải xử lý một việc trước, đó là làm thế nào đi xuống. Nàng đang ở trên giường lớn ấm áp ngủ, lại bị người khác làm tỉnh lại sau đó bị đánh bất tỉnh, phát sinh chuyện gì cũng không biết. Vừa tỉnh lại, liền phát hiện chính mình bị mắc kẹt ở trên cây. Trời ạ, trốt cuộc là cao bao nhiêu, nàng nhìn cũng không dám nhìn, bởi vì chỉ cần cúi đầu xuống, nàng sẽ cảm giác được toàn bộ da đầu đều rung lên. Nàng từ nhỏ cái gì cũng không sợ, chỉ sợ cao hiện tại so với lấy đau đặt lên cổ của nàng còn khiến cho nàng khổ sở hơn. Cứu mạng nga, có người hay không a? Nàng phát hiện thanh âm bình gọi ra suy yếu như tiếng mũi kêu, từ bị dọa đến khiếp đảm dùng ở trong trường hợp này rất phù hợp. Vừa lúc đó mắt nàng nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, một bóng dáng hết sức quen thuộc. Một nam dân nàng vừa mới nói muốn đem hắn chém thành vài trăm khúc. Cứu! Cứu! À! Nàng còn chưa có hô sông, liền nghe được dưới mông truyền đến tiếng động nhỏ nhỏ, làm người ta sợ hãi. Nàng liền quên chính mình muốn hét cái gì, sắc mặt trắng bệt giống y như tờ giấy. Nếu như ngã xuống, toàn thân xương cốt tuyệt đối sẽ gãy hết, nghĩ đến đây nàng lại muốn rơi nước mắt, lại truyền tới một tiếng gãy nữa. Cán giận, nếu có thể tránh được một kiếp này, nàng thề tuyệt đối sẽ ăn ít một chút, giảm đi mấy kg, hiện tại nàng chỉ khẩn cầu không cần nghe đến tiếng khủng bố như vậy nữa. Nào biết ông trời không nghe theo ước nguyện. Thanh âm rất nhỏ vào trong tai nàng lại như là tiếng sấm đinh tai nhức ốc, khiến mồ hôi lạnh chảy ròng rồng. Phía dưới Lan Ngọc vừa vẫn đi đến gốc cây. Như thế nào, đi mệt muốn dựa vào cây nghỉ ngơi, bị kinh hách đến lý trí cũng đã không còn tồn tại, nên hạ bất cứ giá nào chết cũng phải kéo một người làm cái đệm lưng. Lý Lan Ngọc Tiếng người la hét gọi hắn, là nha đầu kia. Cũng xác thực chỉ có nàng mới dám gọi thẳng tên của hắn như vậy. Lý Lan Ngọc mừng rỡ như điên ngẩn đầu lên, mọi người cũng đều hướng về nơi phát ra thanh âm nhìn qua, lại nghẹn hộng trân trối nhìn một nữ tự áo rách quần manh đăng từ trên cây nhảy xuống, trực tiếp bổ nhào vào Lý Lan Ngọc. Chuyện trường an tỉnh trong chốc lát, rõ ràng đến mức nghe được tiếng lá rụng rơi xuống mặt đất. Dám đè lên người tam vương gia cao quý như vậy. Nữ nhân dâm đẳng không biết từ đâu xuất hiện thật sự là to gan lớn mật. Mọi người lập tức xông lên, đem nữ nhân không biết trời cao đất rộng kia từ trên người chủ tử kéo ra. Quan ngân hạ. Tôi nhất định phải. Ngân hạ nghiến răng nghiến lợi còn chưa có đem lời nói hung ác nói ra khỏi miệng, bàn tay to của Lý Lan Ngọc đã ôm lấy đầu nàng, hung hăng cho nàng một nụ hôn nóng bỏng. Mọi người thấy vậy, tất cả đều sững sờ tại chỗ. Không cần hy vọng là tôi sẽ tha thứ cho anh, cả cuộc đời tôi. Ít nhất trước lúc trở về, tôi tuyệt đối sẽ không tha thứ cho anh. Hắn cương nhiên ở trước mặt mọi người hôn nàng, không phải muốn đem bọn người cổ đại này hù chết. Nàng bây giờ đã an toàn nằm ở trên giường lớn ấm áp của hắn, nhưng mà nàng tuyệt không thích tấm ván gỗ giường cứng rắn này. Mặc dù giường rất xa hoa sang quý, nhưng vẫn kém hơn cái giường đệm lò xo so của nàng còn có cái chăn tơ tầm siêu mềm mại của nàng, mà tất cả đều là tại tên bị ổi trước mắt này làm hại. Tôi mệt chết rồi, ngày mai tôi với anh lại ảm ỉ, dù sao cả đêm đã bị kinh hách, đối với nàng mà nói quả thật chính là một loại tra tấn tàn nhẫn, cho nên trước hết để cho lòng mình bình tĩnh xuống, muốn giết người mới có khí lực. Được. Kỳ quái, không tức giận sao, nếu lúc trước ở nhà thì hắn đã sớm tức đến dựng râu trừng mắt rồi. Chẳng lẽ trở lại địa bàn của mình khiến cho hắn rất vui vẻ, tính tình cũng trở nên tốt hơn. Còn nhìn cái gì, không nhanh ngủ đi, khẩu khí của hắn quả thật giống như là coi nàng như sủng vật. Anh ở đây làm sao tôi ngủ được? Ngươi ngủ là việc của ngươi, nhưng bổn vương sẽ không đi ra, bởi vì bổn vương sợ. Chương 4.2 Sợ cái gì? Sợ rất nhiều chuyện, ngươi không cần lo lắng ở trong này có bổn vương lo cho ngươi. Ngươi căn bản cùng Vương Phi không có gì khác nhau. Đừng tưởng rằng như vậy tôi liền tha thứ cho anh, chờ tôi tỉnh ngủ, anh tốt nhất nên lập tức mang tôi trở về. Nói được một nửa nàng nghĩ đến một sự kiện, mấy thời gian không có sao chứ. Đương nhiên không có việc gì, bất quá làm sao có thể nói với nàng không có việc gì, đương nhiên là phải nói là có vấn đề. Nhưng nhìn đến vẻ mặt mệt mỏi của nàng, mí mắt đã muốn sụp xuống rồi. Hiện tại cùng hắn nói chuyện cũng chỉ là ở chống đỡ mà thôi. Ngươi nhanh chút ngủ đi, khó có dịp đến cổ đại, ngươi chẳng lẽ không nghĩ vui đùa một chút. Được rồi, nhưng cũng không có nghĩa là tôi tha thứ cho anh. Được được bổng vương biết. Thật sự là cực kỳ khả nghi, bình thường luôn lớn tiếng với nàng. Hiện tại cương nhiên thái độ ôm hòa lại thân thiết như vậy, chẳng lẽ một chuyến hành trình thôi có thể thay đổi cá tính một người. Nên hạ hốt hoảng nghĩ. Nhưng vẫn không thắng được sự buồn ngủ, cả người nặng đề thiếp đi. Nam nhân ngồi ở bên giường nàng không nhút nhích, ánh mắt nhìn chăm chú vào nữ nhân đang ngủ say sưa. Nhớ tới chính mình thiếu chút nữa mất đi nàng, cái loại tâm lý sợ hãi này, làm cho hắn cả đời quên không được. Nhìn nàng khi ngủ môi ruông nhẹ nhẹ, miệng nhỏ đáng yêu lại hồng nộn như vậy, thật sự không nên có ở trên mặt nữ nhân bướng bỉnh như vậy, lại không hiểu sao làm cho hắn cảm giác hàm muốn. Hắn muốn hung hăng hôn nàng, nghe tiếng nàng thở hỗn hển trong ngực. Bởi vì nàng phản ứng mãnh liệt như thế là bởi vì hắn, hắn có thể khiến nàng dục khỏa đốt người. Việc này đối với một nam nhân mà nói, là chuyện rất đáng tự hào. lén lén hôn một chút là được rồi. Khi hắn nghĩ như vậy, thân thể đã nhịn không được nghiêng về phía nàng, cặp môi của mình in trên cái miệng nhỏ nhắn hơi lạnh lẽo kia. bất quá không cần lo lắng, rất nhanh, hắn sẽ khiến nàng ấm áp. Hắn vốn kích động muốn quấy nhiễu nàng tỉnh lại, sau đó hướng nàng đòi hỏi, cho dù sẽ bị móng vuốt nàng cào lên mặt, hắn cũng không tiếc. Muốn nàng khát vọng mình. Trở lại trong phủ của mình, hắn đương nhiên có thể coi nàng là nữ nhân của hắn, nhưng là vẫn là ngoan ngoãn bồi ở cạnh nàng đi, bởi vì hắn biết hiện tại khát vọng cùng lửa nóng, cũng chỉ là vì một nữ nhân, một nữ nhân hắn vốn nghĩ sẽ luôn ngược đãi. Lý Lan Ngọc thật vất vả mới ngủ, lại bị tiếng xôn xao làm cho bừng tỉnh, nhưng là mí mắt nặng trĩu lại không nghĩ nâng lên, cứ như vậy mặc kệ người khác giao chiến, hắn lại nằm trên giường một hồi lâu. Nói thật, hắn thật đúng là đã thích cái giường lớn trong nhà ở Đài Loan kia, vừa mềm mại lại thoải mái, không giống tấm ván gỗ giường này, nằm khiến toàn thân hắn vừa mỏi vừa đau. Hắn đã ngủ không ngon còn phá hắn, là như thế nào, tổng quản đi đâu rồi? Không cho phép ẩm ý, bổng vương đang ngủ. Nhưng là tiếng xôn xao vẫn là không dứt. Đáng giận. Quan ngân hạ ẩm ý muốn chết, ngươi làm gì sáng sớm đã cãi nhau thế. Một tiếng trống to cực độ tiết lộ ra hắn đang tức giận. Tốt lắm, hô to xong liền yên tĩnh trở lại. Vì thế hắn vừa lòng ngã đầu tiếp tục ngủ, nhưng không bao lâu lại xuất hiện tiếng bước chân. Sau đó chăn mền của hắn bị sốc lên. Lớn mật. Hắn muốn phát cuồng. Không phát hiện hắn đang ngủ sao, cương nhiên không nghe lệnh, kết cuộc có hay không xem hắn là vương gia à. Hắn mở mắt ra chuẩn bị bắn cái người không biết sống chết kia, lại nhìn thấy ngên hạ mặt mất hứng xuất hiện ở trước mặt của mình. Hắn cũng không có kinh ngạc, bởi vì loại mặt này hắn đã thấy nhiều sớm thấy nhưng không thể trách. Chính là mình tại sao lại đối với nữ nhân hung dữ như vậy có hảo cảm. Làm sao vậy, bổn vương không có mang nữ nhân khác trở về. Hắn lười biến nằm xuống lại, một bộ dạng còn muốn ngủ lại. Ngủ, anh còn ngủ thiên hạ cũng đã loạn rồi, anh còn ngủ được. Có người ở đây làm sao có thể đại loạn, ngươi rất coi trọng trật tự cùng ngăn nắp không phải sao, nói thật nếu không quá soi mói, nàng thật sự là một bà quản gia không tệ. Đúng vậy, ta có thể xử lý với ngươi nơi nơi ném loạn, quần áo cởi ra vứt lung tung, phòng tắm dùng xong giống như rũ lụt còn có nửa đêm ngủ thẳng lại bị người đưa đến triều đại không điện, không di động này, nhưng lại xin hỏi tam vương gia một chút, ta như thế nào xử lý một đống phụ nữ theo ta hỏi tội. Lý Lan Ngọc chậm rãi mở đôi mắt mỹ lệ nguyên bản đã muốn nhắm lại, đúng nha, bổn vương quên mất. nên hạ nhìn trước mắt một đám tiểu mỹ nhân đủng điệu, các nàng hiện tại cũng khóc hoa lê đẫm mưa, tất cả đều là vì một người đàn ông. Các nàng là thị thiếp của Lý Lan Ngọc, Nghe nói hắn mang về một nữ tử xa lạ, tin tức này khiến cho các nàng chấn động không thôi, chớ đừng nói chi cô gái kia lại còn ngủ ở trên giường của hắn. Các nàng đương nhiên phải khóc, bởi vì thị thiếp được sủng ái nhất cũng còn không có tư cách có thể ngủ ở trên giường của hắn cả đêm, bình thường đều là yêu xong, nhất định phải trở lại phòng của mình. Cho nên sáng sớm thừa dịp nên hạ từ phòng Lý Lan Ngọc đi ra, các nàng bắt đầu xét hỏi, từng câu đều làm nàng rất tức giận. Giống như nàng là hồ ly tinh, đem nam nhân các nàng mê hoặc biến thành một người khác. Trên thực tế hắn nào có thay đổi ở trong bắt nàng hắn một chút cũng không có đổi, vẫn là tùy hứng, khó hầu hạ như vậy. Mà đầu sỏ khiến cho hết thảy xông sao bộ dạng lại tuyệt không để ý, nhưng lại oán giận nàng đánh thức, hắn cả người như là một đống thang bị nhão ra ngồi ở trên giường, căn bản không muốn động đậy. Anh làm ơn hướng đám mỹ nữ này giải thích đi. Tôi vì sao đêm qua phải ngủ ở trong phòng của anh, lên giường của anh. Lúc nàng nói chuyện tất cả mọi người đều trừng mắt nhìn nữ nhân ăn mặc rất kỳ quái, trên người nàng quần áo đơn bạc giống như là áo khoác mỏng, đường công thân thể làm cho người ta nhìn rõ ràng. Việc này đối với Nên Hạ mà nói tuyệt không cảm thấy gì, bởi vì nàng mặc áo ngủ cũng không phải là cái loại áo ngủ tơ lụa gợi cảm đòi mạng, mà là áo ngủ bằng bông có nhiều đóa hoa đáng yêu, có thể ở nhà đi tới đi lui, dễ hoạt động, rất tiện dụng. Tiểu nhà đầu, ngươi mặt như vậy rất không hợp lễ nghi, nhất là nhìn thấy gia đình tuổi trẻ ánh mắt đều vụn trộm liếc nàng, khiến hắn cảm thấy trong lòng thật không vui. Cái gì? Hiện tại đối tượng thảo luận không phải nàng đi. bổn Vương nói. Tôi biết, nhưng là hiện tại việc này không phải trọng điểm đi. bổn Vương không thích người ăn mặc lộ liễu như vậy, Lý Lan Ngọc Chống cầm lười biến nói. Hai mắt nê hoặc nhìn làm ngên hạ nhịn không được đỏ mặt. Tôi nào có lộ, tôi ăn mặc vô cùng đàng hoàng nha, nên che đều che hết, nào có cảnh xuân lộ ra ngoài. Đi thay đồ đi rồi chúng ta lại tiếp tục. Không cần dù sao tôi cũng trở về ngay bây giờ, nàng nói tôi, mà không phải chúng ta, làm Lý Lan Ngọc nghe xong cảm thấy thật trói tai. Chỉ sợ là không thể. Cái gì, nên hạ đột nhiên cảm thấy sẵn tóc gáy, chẳng lẽ... Đúng vậy mấy thời gian hỏng rồi Hiện trường lập tức trở nên rất nặng nề Ánh mắt của mọi người đều dừng ở trên người quan ngên hạ sắc mặt lập tức trắng xanh Lại thấy đối với thái độ vô lễ của nàng ta mà Lan Ngọc lại tuyệt không tức giận Nếu trước kia, hắn đã sớm cho người mang xuống đánh tới chết rồi Làm sao còn có thể để nàng kiêu ngạo đứng ở nơi đó cùng hắn tranh luận Nữ nhân này tuyệt đối là sử dụng yêu thuật mê hoặc vương gia Nếu cẩn thận quan sát sẽ phát hiện ánh mắt tam vương gia cơ hồ đều không có trời đi trên người của nàng. vì sao lại hỏng? nàng gắng gượng hỏi. nếu như không đè nén thanh âm của mình, nàng chắc sẽ trống to, mất hết cả hình tượng. ngươi quá nặng, thời điểm rơi xuống bị ngươi làm hỏng rồi. hiện tại là lúc nào hắn còn có tâm tình bẩn cợt. tôi nhớ là tôi từ trên tảng cây rơi xuống đè lên anh mà. dù sao cũng hỏng rồi, bổn vương cũng sẽ không sửa cho nên tôi phải ở nơi này với anh cả đời. Đúng vậy. Nếu như vậy, nàng dùng sức trừng mắt hắn, nghiến răng nghiến lợi, nói, vậy trước tiên. Sau đó nàng liền làm một việc đời này chưa từng làm, nàng dơ tay lên, dùng hết sức bình sinh, khung hăng hướng mặt Lý Lan Ngọc tác một cái. Lý Lan Ngọc còn đang kinh ngạc, gia đình lập tức tiến lên bắt lấy ngên hạ. Tam vương gia chúng ta đã bắt lấy tội phạm vô lễ. Người muốn xử trí ra sao, trong đó có một đại hán to khỏe giữ tay nàng rất đau, nhưng nàng cũng cắn hắn rất mạnh. Đúng vậy, nàng hung hăng cắn cánh tay hắn, như là cắn thịt của hắn, một mặt là tức giận tên thô lỗ, này túm nàng đau quá, một mặt khác là trả thù bọn họ động tác cương nhiên nhanh đến khiến nàng không cách nào đánh cái thứ hai. Lý Lan Ngọc Anh tốt nhất là nên đem tôi nhốt vào trong đại lao, bằng không tôi nhất định sẽ đánh cho anh mềm xương. Lý Lan Ngọc vốn tính kêu người thả nàng ra, nhưng thấy nàng ở trước mặt mọi người không cho hắn mặt mũi như vậy, hiện tại nơi này cũng không phải là ở Đài Loan, hắn đường đường là vương gia, nàng cho là hắn không dám sao. Đem nàng nhốt vào trong đại lao, không có mệnh lệnh bổn vương, không cho phép bất luận kẻ nào thả nàng ra. Phải cho nàng một đòn phủ đầu, sau đó nàng sẽ biết nơi này là địa bàn của ai, sau đó nàng sẽ biết nơi này là địa bàn của ai.